Ta taim thần ngợp đầu. Bạch Quỷ đứng dậy đại tần sở dĩ luân lạc tới ngày hôm nay không phải vì do ngoại xâm mà là vì nội loạn. Trong lòng ta chấn động, Bạch Quỷ đã hiểu được thực chất của vấn đề. Bạch Quỷ thân ý nhìn về phía ta nói Bạch Mộ cho đến bây giờ vẫn không rõ. Điện hạ vì sao không chịu rời khỏi tần quốc mà lại gia nhập vào vòng tranh đấu này? Đối với giận không mà nói, Tần Quốc và Đại Khan thì có gì khác nhau?" Bạch Quỷ gật đầu, thở dài một hơi nói an nhàn có lúc còn đáng sợ hơn so với chiến tranh. "Ta cũng chỉ mới hiểu được đạo lý này." Những lời nói này của Bạch Quỷ cứ lẩn vẩn trong đầu óc của ta. Theo như ta suy đoán, thì hắn hiển nhiên đã hiểu được vấn đề nào đó. Một cảm giác cực kỳ không tốt bao phủ ở trong đầu ta. Tỉnh Lậu, Yến Hương Khải cầm trì thậm chí cả Yến Nguyên Tông mỗi người bọn họ đều khác hẳn so với người mà trước kia ta quen biết. Trận chiến tranh này cũng không đáng sợ, mà đáng sợ nhất là âm mưu ở phía sau. Ta không có cách nào xác định được lập trường của mình. Tinh Hậu hiển nhiên muốn lợi dụng lần chiến tranh này để làm suy yếu quyền lực của Bạch Quỷ. Mà Yến Hương Khải lại lợi dụng sự tranh đấu của Tinh Hậu và Bạch Quỷ. Để phát triển bản thân. Nếu như theo sự phân tê. Đôi. Hơn. Cơn. Của Bạch Quỷ thì Yến Hương Khải vô cùng có khả năng có hẹn ước với Đông Hồ. Phát huy liên minh của Cao Ly và Đại Tần chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của hắn. Cho dù mục đích của Yến Hương Khải là gì, thì lập trường của hắn và Tinh Hậu không thể nào đồng nhất trong lần đối phó với Bạch Quỷ này. Chỉ có lợi dụng sự nóng lòng muốn đối phó với Bạch Quỷ của Tinh Hậu thì hắn mới có lợi. cho rằng ta giữa đường phá hủy nỗ lực sát hại Yến Lâm, thế nhưng cuối cùng vẫn tạo ra chuyện Yến Lâm tử vong. Từ việc phá hủy hôn lễ của Cao Ly và Đại Tần lần này, Vô Hình Chung đã trở thành một kẻ đồng loại với Yến Hương Khải. Trong lúc vô tình đã đem hoàn cảnh của mình đẩy tới hoàn cảnh khó khăn. Thế cuộc trước mắt Bạch quỷ sẽ không dễ dàng để cho Yến Nguyễn Tông ly khai. Mà ta thì sẽ thân bất do kỹ phải ở lại tiền tuyến cùng Yến Nguyên Tông. Nếu như Đông Hồ Công phá thành công phòng tuyến của quân tầng thì ta và Yến Nguyên Tông đều phải đối mặt với nguy hiểm. Yến Nguyên Tông không thể nghi ngờ là còn đáng sợ hơn so với Tinh Hậu. Tinh Hậu chỉ muốn đoạt đi tính mạng của Bạch quỷ á. Mạc Yến huynh tôm lại còn muốn cả thiên hạ đại tần. Tiêu Trấn Kỳ yên lặng đi vào trong trứng của ta. Hắn đem một cái khay đặt lên bàn. Mùi thơm bốc lên trong không khí. Ta nhìn vào trong cái khay. Hóa ra là một con chim nhạn. Ta cười nói người đúng là vẫn đem nó nướng ăn. Tiêu Trấn Kỳ cầm lấy bầu rượu rót một chén. đặt xuống bên cạnh ta. Ta nói trẻ thế này tại sao lại đột nhiên muốn tìm ta uống rượu? Tiêu Chấn Kỳ cười nói ta thấy từ khi công tử gặp mặt Bạch Quỷ Song thì tâm tình nóng nảy không vui, do đó mới tới cùng công tử uống rượu tâm sự. Ta uống một hơi cạn sạch chén rượu, một dòng khí nóng chạy từ cổ vào trong bụng, ta thỏa dài khoang khoái. Tiêu Trống Kỳ sẽ cá chân nhàn đưa cho ta. Ta cắn một miếng nói hôm nay ở trong buổi tiệc ăn không được no, nên đói bụng sớm. Bạch Quỷ tìm công tử vì chuyện gì? Hắn có phải là muốn làm khó dễ công tử không? Ta thở dài. Cùng Tiêu Trống Kỳ đối ẩm một chén Bạch Quỷ chỉ hỏi chuyện chúng ta dọc đường gặp phải mấy người tập kích. Rất quan tâm tê. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Chuyện ai là chủ mưu đằng sau? Tiêu Trấn Kỳ nói người đứng sau mà là Yến Hương Khải thì không thể nghi ngờ công tử làm gì phải nói với hắn. Hắn chắc chắn có nghĩ tới. Nhưng mà quân Đông Hồ đã tới sát biên cảnh. Bạch Quỷ hẳn là không có tin lực đi đối Phó Yến Hương Khải. Tiêu Trấn Kỳ nói vậy thì công tử lo lắng vì chuyện gì? Ngày mai sau khi Yến Nguyên Tông sẽ tham gia duyệt binh, chúng ta phải mau chóng trở lại tầng đô, không thể vì chiến hỏa cuốn vào. Ta hỏi ngược lại ngươi cho là Bạch Quỷ sẽ để cho chúng ta trở về dễ dàng như vậy sao? Tiêu Trống Kỳ lặng lẽ không nói. Ta thấp giọng nói cho dù ta có tình nguyện hay không, số phận lần này của ta và Yến Nguyên Tôn đều cùng một chỗ với Bạch Quỷ. Bạch Quỷ nếu như chiến bại, chỉ sợ kết quả của chúng ta cũng bi thảm như vậy. Tiêu Trống Kỳ không nhịn được nói ta tới bây giờ còn không hiểu, Yến Nguyên Tôn là con ruột của Tinh Hậu. Tại sao bà ta lại nhẫn tâm đẩy con mình vào hiểm cảnh? Yến Nguyên Công chẳng qua là một cái mồi, nếu như không có hắn, Bạch Quỷ làm sao cam tâm ra tiền tuyến kháng địch? Tinh Hậu chẳng lẽ không sợ Bạch Quỷ lấy Yến Nguyên Công làm con tin áp chế nàng ư? Ta nhíu mày. Những câu hỏi mà Tiêu Trấn Kỳ đặt ra cho ta, ta cũng không có cách nào lý giải. Với sự yêu thương mà nàng dành cho Yến Nguyên Tông, làm sao có thể mang tính mạng của hắn ra đặt cược? Lẽ nào đối với nàng mà nói, quyền lực còn trọng yếu hơn tính mạng của con trai mình? Chuyện này quyết không thể nào hiểu được. Huống hồ nếu như Yến Nguyên Tông xảy ra sự tình gì, Tinh Hậu cũng là mất đi sự khống chế đối với đại tần Triều đình sẽ không cho phép một nữ nhân độc chiếm triều cương. Nàng chắc chắn phải nghĩ tới vấn đề này. Vậy thì mấu chốt ở đâu? Người khệ sướng cái kế hoạch này là cầm trì, hắn và Yến Nguyên Tôn có hẹn ước ngầm nào không? Hắn trợ giúp Tinh Hậu có mục đích gì khác không? Ta lâm vào suy tư. Tiêu Chấn Kỳ nói xem ra chúng ta chỉ có kỳ vọng vào việc Bạch Quỷ toàn thắng thì mới có thể sớm ngày trở lại Trần Đô. Sáng sớm hôm sau, ta bị tiếng kèn làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhiệt độ trong trứng rất thấp. Chậu than bên trong đã tắt từ lúc nào không biết. Nhớ tới hôm nay còn phải cùng Yến Nguyên Công tham gia duyệt binh. Ta cũng quyết mặc quần áo tự tế, rửa mặt chải đầu qua loa một chút, sau đó đi ra khỏi doanh trướng. Tiêu Trọng Kiệt tới tìm ta, lớn tiếng nói công tử dậy thật sớm. Ta ha hả cười nói "Chậu Than đã cắt ta, nếu như tiếp tục ngủ chỉ sợ là bị đông cứng rồi." Lúc này lý vệ mang theo hai tên lính hướng chúng ta đi tới. Ba trên người hắn còn đọng một lớp tuyết dày, từ xa trông như ba người tuyết. Lý vệ lớn tiếng nói Bình Vương điện hạ, vệ hạ và Bạch đại tướng quân đã đi trước tới một trường Tây chức tới đón người. Yến Nguyên Tông lại còn dậy sớm hơn ta, chuyện này đúng là ngoài dự liệu, ta và Tiêu Trống Kỳ theo Lý vệ đi tới. Đi về phía đông chừng 50 trượng. thì tới một giáo trường luyện binh. Đây là một cánh đồng hoang vu. Trên mặt đất tuyết còn đóng thành mảng lớn. Hai vạn bơm. Nương. Hừm. Sĩ đang xếp hàng chỉnh tề. Khi ta cùng Lý vệ đi tới điểm tướng đài, Yến Nguyên tông mặc áo da cừu, cánh tay đang lạnh run. Bạch Quỷ một thân thanh đồng khôi giáp. Ngụy Phong lẫm lẫm ngồi ở bên người Yến Nguyên Tôn, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hổ phù. Đúng là có cái oai vẻ nương. "Gươm, em Thiên Hạ." Ta ngồi xuống bên cạnh Yến Nguyên Tôn. Yến Nguyên Tôn hướng ta cười bất đắc dĩ, nhưng không có mở miệng nói. Hơn phân nữa là bởi vì cảm thụ được áp lực nghiêm túc của giáo trường. Bạch Quỷ hướng Lý Vệ nói: "Giám quân còn chưa tới ư?" Giám quân trong miệng của hắn chính là đại tần ngự sử Phương Văn Sơn. Người này từ trước đến nay được tinh hậu sủng hạnh, cũng là một người ủng hộ kiên cường đối với Yến Nguyên Công. Lý Vệ cung kính nói: "Ti chức đã cho mời phương đại nhân, chắc chắn là sẽ nhanh tới thôi." Bạch Quỷ gật đầu, Đôi lông mày nhướng lên, ánh mắt trở nên băng lãnh vô cùng. Qua hồi lâu, mới nhìn thấy Phương Văn Sơn đi vào. Hai gã thủ hạ của hắn cũng đi theo. "Ái nãy nói thứ tội, thứ tội." Phương Mộ dậy trẻ. Hắn thấy ánh mắt đầy sát khí của Bạch Quỷ thì không khỏi ngẩn ngơ, lập tức cười đi tới trên đài. Bạch Quỷ lạnh lùng nói: "Phương đại nhân chậm nửa canh giờ." Phương Văn Sơn cười nói: "Phương mộ tối qua uống mấy chén, hôm nay trời đông giá lạnh, cho nên mới." Bạch Quỷ vỗ bàn một cái thật mạnh, giận dữ thét: "Phương đại nhân chẳng lẽ coi quân kỹ là trò đùa ư?" Yến Nguyên Tông kìm lòng không được run lên một cái. Phương Văn Sơn hắc hắc cười ngượng một tiếng nói phượng mộ biết sai rồi. Lần sau sẽ không viện giận lý do này nữa. Bạch Quỷ dùng đôi mắt âm lãnh nhìn thẳng vào hắn. Phương Văn Sơn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Yến Nguyên Công xin giúp đỡ. Yến Nguyên Tôn ho khan một tiếng nói Bạch tướng quân, ta nghĩ Phương đại nhân cũng chỉ vô tâm. Việc này hay là cho qua đi." Bạch Quỷ cười lạnh nói "Bệ hạ nói lời ấy sai rồi. Là một thống suốt tam quân, mà mọi người không theo quân kỷ thì Bạch Mỗ còn sao có thể thống suốt tam quân được nữa? Sao có thể nói chuyện đẩy lùa đông hồ? Phương đại nhân thân là giám quân, lại dám cái với quân kỷ, Bạch Mỗ mà không phạt thì sao có thể phục chúng?" Hắn xoay người hướng lý vệ nói dựa theo quân kỷ việc này nên xử lý như thế nào? Lý vệ lớn tiếng nói đem trảm. Phương Văn Sơn bị dọa sắc mặt trắng bệ, run giọng nói bệ hạ. Yến Nguyên Tôn khẽ cau mày. Hắn cũng nhìn ra Bạch Quỷ rõ ràng là chuyện bé xé ra to. Cô ý hạ uy phong của hắn Bạch tướng quân. Phương đại nhân chính là dám quân do thái hậu oĩ nghiệm trọng cách tính xin Bạch tướng quân nể mặt trẫm mà tha cho hắn một lần. Bạch Quỷ thản nhiên cười nói nếu bệ hạ đã mở miệng, thần đâu dám không tu theo. Hắn nhìn thẳng Phương Văn Sơn nói nhưng mà nếu cứ như vậy buông tha thì chúng tướng sẽ không phục. Hắn rút ra một lệnh tiễn nói đem hai gã tùy tùng của Phương đại nhân chém cho ta. Hai gã tùy túng thấy vậy, nhất thời gào khóc. Bạch quỷ lại lấy ra một lệnh tiện khác nói Phương Đại Nhân tử tội có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Đánh hai mươi quân côn cảnh cáo. Lập tức có hai tên lính đem Phương Văn Sơn kéo xuống. Yến Nguyên Tôn sát mặt xám xịt. Bạch quỷ dùng chiêu thức này rõ ràng là làm cho hắn xem. Hạ uy phong của một hoàng đế. Phương Văn Sơn bị phạt xong được binh sĩ kéo về, vừa hận vì nhục vừa đau đớn, làm cho mặt hắn méo xệch. Bạch Quỷ làm ra bộ dáng thân thiết thấp giọng nói: "Phương đại nhân." Trước mặt chúng tướng sĩ, Bạch Mỗ không thể không làm như vậy. "Xin hãy tha lỗi." Phương Văn Sơn đau đến khó miệng co quắp, cười nói: "Ta biết" Trong lòng ta cười thầm. Chuyện này Bạch Quỷ quả nhiên ôm hiểm. Đánh xong còn nói vậy, chỉ làm cho Phương Văn Sơn càng thêm hận hắn. Nhưng mà lấy địa vị hắn bây giờ, hiển nhiên sẽ không đem Phương Văn Sơn để vào mắt. Bạch Quỷ nhìn chúng tướng trung quan, cất cao giọng nói người Hồ Cường Hãn, đã trước sau chiếm căn thành. An Dương Trùng Lâu, đạo bốn thành trọng yếu ở biên quan của ta, hiện nay lại tập kết 30 vạn đại quân tiến đánh Bắc Xuyên. Mãn Châu, Nhạn Châu là muốn tạo thế tương trợ lẫn nhau. Nếu như Bắc Xuyên thành bị phá, sự phòng thủ của đại tần ta tại vị giáng đoạn. Mãn Châu, Nhạn Châu tất nguy. Chư vị có cao kiến gì không? Túm tướng hai mặt nhìn nhau, nhưng không có người nào mở miệng nói. Bạch Quỷ chuyển hướng yến nguyệt tôm nói bệ hạ có đề nghị gì không? Yến Nguyên Tông không ngờ Bạch Quỷ đột nhiên lại hỏi đến trên đầu của mình, cứng họng nói cái gì? Bạch Quỷ mỉm cười nói thần hỏi bệ hạ nhìn cuộc chiến này có ý kiến gì không? Yến Nguyên Tông trên trán đầy mồ hôi, Hắn đâu biết cục chiến này như thế nào. Tới Man Châu chủ yếu là để tiếp lễ tướng sĩ. Chuyện chiến tranh đâu có quan hệ gì tới hắn. Hắn mở miệng nói nếu như người Hồ đến chúng ta phải đánh bại bọn họ đúng đuổi bọn họ chạy về phương bắc. Trong chúng tướng có người đã cười, Yến Nguyên Tôn nói câu này thì có khét gì không nói. Bạch Quỷ gật đầu nói bệ hạ nói không sai. Nếu như người Hồ đến, chúng ta sẽ cho bọn họ ngậm đắng, đánh bại họ hoàn toàn. Ánh mắt hắn một lần nữa chuyển hướng tới chúng tướng lớn tiếng nói bắt xuyên quyết không thể buông bỏ. Viện quân của chúng ta phải tới Bắc Xuyên trước đại quân Đông Hồ. Tộng đám người có một âm thanh nói Bạch tướng quân, mang thành cách Bắc Xuyên gần trăm dặm. Hiện tại trời giá rét, Hành quân vô cùng khó khăn. Có khi người hồ chỉ đưa tin tức. Trong trời lạnh như thế này sao lại công thành? Người nói chính là thố lĩnh thiết thương doanh Lưu Kỳ Phong. Bạch Quỷ nói căn cứ tiền phương hồi báo. Đại quân Đông Hồ đã bắt đầu từ đảo. Tung lưu hướng bắc xuyên suốt phát. Dựa theo tốc độ bình thường Trong vòng 3 ngày tất nhiên bọn họ có thể đến Bắc Xuyên. Chuyện sự là không thể tránh khỏi. Thiếc Đao Gian thống lớn. Ồ. Nên. Hừm. Trách thành kiện lớn tiếng nói Bắc Xuyên nguy cấp như lửa cháy lông mày. Mạc tướng nguyện xin đi tiên phong cứu viện Bắc Xuyên. Bạch Quỷ gật đầu nói Đông Hồ lần này hợp 30 vạn quân toàn lực công kiếp Bắc Xuyên. Hiển nhiên nhất định phải đoạt được Bắc Xuyên. Khuông ta tới Bắc Xuyên trước. Dị Dật Đại Lao cùng đại quân Đông Hồ quyết chiến một trận ở đó. Tất cả mọi người đều sững số, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Bạch Quỷ đang mong đợi hắn hạ lệnh. Bạch Quỷ nói Bắc xuyên có năm vạn tướng sĩ thủ thành. Ta muốn phái 30 vạn đại quân tới nơi này ướm chiến. Một trận đánh bại quân Đông Hồ, để cho Bắc cương được yên bình. Hắn chuyển hướng nhìn Yến Nguyên Tôn nói bệ hạ nghĩ như thế nào? Yến Nguyên Tôn liên tục gật đầu nói Bạch tướng quân nói chí lý. Bạch Quỷ cười cười lần này có bệ hạ theo quân thân chinh. Tất nhiên sĩ khí như hồng. Đánh tan đông hồ đã thành kết cục đã định. Yến Nguyên Tôn run giọng nói trẫm cũng phải đi. Bạch Quỷ gật đầu nói vệ hạ tới Bắc Cương chính là ngữ giá thân chinh, loại đại chiến này không thể thiếu sự tham dự của người. Ta thủy chung vẫn quan sát hành động của Yến Nguyên Tôn. Thấy hắn với quá khứ khép hẳn nhau. Yến Nguyên Tôn mặc dù đối với chính trị không có hướng thú, thế nhưng tính cách cũng không nhu nhược tới như vậy. Vì cái gì mà làm hắn có biến hóa khổng lồ tới như vậy? Cùng với trước đây giống như hai người hoàn toàn khác nhau. Bạch quỷ nói chỉnh đốn tam quân tức khắc xuất binh. Trở lại do anh trướng. Tiêu Cấm Kỳ thở dài nói Bạch Quỷ đem đại bộ phận binh lực phái đi bắc xuyên. Nếu như Đông Hồ chuyển hướng công kích Man Châu thì làm thế nào? Bạch Quỷ chắc chắn đã lo lắng qua vấn đề này. Hơn nữa ở đây lưu thủ hơn 10 vạn binh lực, đủ để phòng thủ sự đánh lén của quân Đông Hồ. Tiêu Cấm Kỳ gật đầu, Hắn ta nói công tử hôm nay thủy chung thần sắc bất an, có vấn đề gì vậy? Ngươi có nghĩ tới biểu hiện của Yến Nguyên Tôn là vô cùng quái dị? Tiêu Trấn Kỳ suy nghĩ một chút nói không có gì không đúng, hắn vốn chỉ ở trong hoàng thất, biểu hiện sợ hãi là chuyện thường. Ta lắc đầu nói ta quyết không tin một người có thể ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa khổng lồ tới như vậy. Công tử Hoài Nghi Yến Nguyên Tôn có vấn đề. Ta thì không rõ. Nhưng từ dân, dân, quy, quy, y, y, e, u, vộ, hình dáng, giọng nói không phát hiện điều gì dị thường. Công tử Hoài Nghi Yến Nguyên Tôn có vấn đề. Tiêu Trống Kỳ cười nói công tử quá lo lắng rồi, trên đời này làm sao có người giống nhau như vậy. Ta thở dài nói hy vọng là ta đã đoán sai. Tiêu Trống Kỳ nói nếu quả thật như công tử nói, Tinh Hậu dùng thế thân thay thế Yến Nguyên Tôn. Như vậy thì nàng không còn cố kỵ gì với Bạch Quỷ nữa, mà là thoải mái từ bỏ. Trong lòng ta chấn động. đốn là không ngoài trừ khả năng này. Thảo nào hắn phản ứng lạnh nhạt với Tinh Yến Lâm chết. Huống chi Tinh Hậu hành sự từ trước đến nay cẩn mật. Nàng sẽ không để cho Bạch Quỷ dùng Yến Nguyên Tôn uy hiếp nàng. Tại sao nàng lại có thể đưa con trai vào miệng cọp? Ta đứng lên nói trước khi xúc chân ta phải đi gặp Yến Nguyên Tôn. Đi tới doanh trướng của Yến Nguyên Tông thì hắn đã thu thập sẵn sàng từ lâu, đang chuẩn bị lúc nào cũng có thể xuất phát. Thấy ta, Yến Nguyên Tông có chút kinh hoàng đi tới. "Kéo cánh tay của ta nói giọng không, ta đang muốn đi tìm ngươi. Bạch Quỷ Bá, chúng ta theo quân xuất chinh. Ngươi hãy nghĩ một biện pháp để trẫm rời đi." Ta mỉm cười nói vệ hạ nói lời ấy sai rồi. Lần này người ngự giá thân chinh chính là cổ vũ sĩ khí đại quân. Tạo quân uy vô thượng. Nếu như ở phía sau rời đi thì không khác gì Lâm trận chạy trốn. Ở trong con mắt tướng sĩ, người còn chút uy tín nào nữa? Yến Nguyên thong thở dài nói ta chỉ là không muốn ra chiến trường. Nếu như nghĩ ra biện pháp ở lại Man Châu thành này thì còn tốt hơn nên tiền phương. Ta cảm thán nói Bê Hạ có từng nghĩ tới Cửu công chúa, nếu như không phải là vì đại tần, nàng cũng sẽ không xa giá tới Cao Ly, lại càng không phải chịu kiếp nạn như vậy, chắc là bây giờ còn yên lành mà sống trên đời. Ta cố ý tác động vào nỗi đau của hắn, lặng yên quan sát động tĩnh. Yến Nguyên Tôn thần tình buồn bã lâm nh nh thực sự là số phận nhiều gian truân. Lúc trước ta nên phản đối mẫu hậu sa giá nàng sang Cao Ly. Trong lòng ta khẽ động. Nếu nói Yến Nguyên Tôn không phản đối Tinh hậu đem Yến Lâm gả sang Cao Ly, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Ta hầu như có thể nhận định Yến Nguyên Tôn này 8 phần 10 là giả mạo. Ta nói bóng gió nói thần ở tầng Đâu đã từng thấy qua một người vô cùng tương tự bệ hạ. Yến Nguyên Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cười nói biết lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Ta đang muốn nói tiếp thì đã nghe kèn lệnh bên ngoài, đại quân đang bắt đầu tập hợp. Yến Nguyên Tông củng quyết hướng ngoài tướng đi đến ta phải nhanh chân xem kế hoạch của Bạch Tướng quân. Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cố sức nắm chặt song quyền, một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng ta. Sự vô tình của Tinh Hậu đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta. Ta đã bị nàng từ bỏ. Yến Nguyên Tông này chắc chắn không phải là thật. Để về cố ta trong lòng nàng cũng giống như Yến Nguyên Thông này, chỉ là một con mồi nhử bạch quỷ. Ta vụng vã đi ra ngoài trướng. Tuyết lúc này rơi rất nhanh. Yến Nguyên Thông bước thấp bước cao đi tới bên cạnh thị vệ. Hắn lúc này tâm tình đã hoảng loạn rồi. Lũ đại quân gần xuất phát. Tất cả đã trở thành đại cục, bây giờ vạch Trần thân phận của hắn cũng không có cái gì tốt. Bạch Quỷ nói không chừng sẽ thẹn quá hóa giận. Đồng thời hạ thủ với ta và Yến Nguyên Tôn. Không nghi ngờ gì nữa. Ta đã bị Tinh Hầu đưa vào trong khốn cảnh. Hy vọng của ta toàn bộ ký thác lên người của Bạch Quỷ. Mong hắn chiến thắng đông hồ. Thì ta và Yến Nguyên tôn giả mạo này còn có thể tiếp tục. Nhưng nếu như hắn thất bại. Ta không cách nào tưởng tượng ra số phận của hai chúng ta. Tuyết lớn bay tán loạn. Sắc trời âm u. 30 vạn đại quân tầng quốc đã chuẩn bị sắc xếp. Bộ binh 15 vạn. Thiết thương quân tam 3 vạn 5 ngàn. Dẫn đầu đội ngũ. Sau đó là ba vạn thiết kỵ binh, là chủ lực đập tan trận doanh của địch. Bốn vạn năm ngàn bộ binh, phân bố theo các trùng xa cùng ca. Ú! Binh đi tới, phụ trách tấm thê trận thế quân địch. Ta và Yến Nguyên Tông ở trung tâm đội ngũ, phụ trách bảo hộ chúng ra chính la thân vệ đoàn của Bạch Quỷa. Đây là một vạn quân tinh nhuệ do Lý vệ phụ trách. Bọn họ mặc toàn áo giáp đen. Trong đó có 2000 nỏ binh, 3000 trường thương binh và 5000 trường đao binh. Tất cả đều là kỵ sĩ dũng mãnh. Ở phía trước chúng ta, Bạch Quỷ dẫn 3 vạn thần nỏ Joan. Đây là loại nỏ tiên tiến nhất trong tám nước, liên phát được 18 mũi. Lực sát thương cực lớn. Cuối cùng là hai vạn quân Nhu binh, một vạn quân Kinh kỳ binh phụ trách đoạn hậu. Đại quân xếp thành ba trận thế, đồng loạt tiến về hướng bắc xuyên. Từ khi phát hiện ra thân phận của Yến Nguyên Tông ta lúc nào cũng bị vây kín trong phiền muộn. Tiêu Trấn Kỳ cảm thấy được ta có sự khác thường, thấp giọng nói là hàng giả. Ta ngược đầu, tiêu chấm kỳ sắc mặt nhất thời ngưng trọng. Làm sao bây giờ? Ta thấp giọng nói lúc này chỉ có thể hắn tiếp tục ngụy trang. Mục tiêu của Bạch Quỷ đặt ở trên người hắn nên sẽ không rời sự chú ý sang ta. Khi màn đêm buông xuống, chúng ta đã hạ trại cách Bắc Suy Mười dặm. Bạch Quỷ đứng ở trên tuyết lĩnh phía trước, Nhìn về hướng Bắc Xuyên, ta lặng yên đi tới phía sau hắn nói Bạch tướng quân vì sao dừng lại ở chỗ này? Bạch Quỷ cười nói Bắc Xuyên thành tuy rằng địa lý hiểm yếu, thế nhưng thành trì diện tích rất nhỏ. Nếu như hơn 30 vạn đại quân này tiến vào, thì chỉ sợ thành Bắc Xuyên bị phá cho tan hoang. Bạch Quỷ chỉ vào hướng đông của Bắc Xuyên Thành nói nơi đó là quần lăng cốc. Địa thế hiểm yếu chính là con đường từ đào phải đi qua để tới Bắc Xuyên Thành. Chỉ cần hai bên ở sơn cốc mai phục trọng binh thì sẽ đơn giản mà ngăn đại quân đông hồ. Hắn về hướng Bắc Bắc Xuyên nói phòng thủ sẽ được thiết lập ở con đường lớn này. Ở đây vùng đất bằng phẳng sẽ không có gì cản trở. Đại quân từ Trung Lương tới thì sẽ quyết chiến với chúng ta ở chỗ này. Lúc này có hai con tuấn mã từ phía sau chạy như bay tới, hóa ra là hai thống lĩnh đi tiên phong. Hai người tới trước mặt Bạch Quỷ xoay người xuống ngựa, lớn tiếng nói Bạch tướng quân, việc lớn không tốt. Bạch Quỷ không vui nói chuyện gì mà kinh hoảng như vậy? Tiên Phong doanh thống lĩnh Tôn Hào tràn ngập tức giận nói thành chủ Bắc xuyên thành Triệu Thanh đào cự tuyệt cho Tiên Phong doanh vào thành. "Cái gì?" Bạch Quỷ mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh dị. Tôn Hào nói cái tên hỗn chứng này nói, "Đó là vì an nguy của Bắc tính trong thành, nên không thể cho đại quân chúng ta vào thành." Bạch Quỷ cả giận nói tên hỗn đản này to gan bằng trời, lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Chẳng lẽ hắn không biết hoàng thượng ở trong đại quân hay sao? Tôn Hào nói hắn nói, để phòng thủ thành thì cho dù hoàng thượng có tới, hắn cũng chỉ còn cách làm như vậy. Bạch Quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh tới hướng Tà Kiệt. Nhưng đi tới gần thì hắn đột nhiên thay đổi. Trầm ngâm nói "Triệu Thanh Đào không bao giờ có lá gan lớn như vậy, nhất định có người ở phía sau sai sử." Tôn Hào nói "Chúng ta làm sao bây giờ, lui về Mênh Châu hay ở chỗ nau ngăn đại quân Rồng Hồ?" Bạch Quỷ nói "Nếu như ta lui về thì không phải là dâng tặng Bắc xuyên cho quân Rồng Hồ hay sao?" Hắn ở tại chỗ đi hai bước Hạ lệnh Tôn Hào, ngươi xuất lĩnh Tiên Phong doanh lưu ý phương hướng hai cánh của Hồ Quân. Tôn Hào lĩnh mệnh rời đi. Bạch Quỷ Hướng Lý vệ nói truyền lệnh xuống, cấm trại tại chỗ, triệu tập chướng tướng ở Tuyết Khâu. Không bao lâu, các tướng lĩnh trong các doanh đều tập trung trên Tuyết Khâu. Yến Nguyên công dường như đã nhận ra điều gì thường. Gọi giám quân tới. Háng hoành men rối loạn nhìn hướng Bạch Quỷ nói Bạch tướng quân nghe nói chúng ta không cách nào vào Lục Thản. Bệ hạ tin tức thật linh thông. Yến Nguyên Tôn run giọng nói nếu như vậy tại sao chúng ta không trở về Man Châu? Chẳng lẽ lại xây dựng doanh trại ở nơi băng thiên tuyết đại này? Bạch Quỷ cười lạnh nói bệ hạ chớ quên, mỗi một tấc đất ở đây đều là của người. 30 vạn binh sĩ đang bảo vệ thiên hạ đại tần. Yến Nguyên Tông cười một chút. Hồi lâu mới nói thế nhưng chỉ vì một vắc xuyên mà đặt đại quân trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì thật là một hành động không sáng suốt. Bạch Quỷ cười ha hả, "Bệ hạ từ bao giờ hiểu được binh pháp vậy?" Ngôn từ châm chọc Yến Nguyên Tông, Yến Nguyên Tông cúi đầu, thần tình xấu hổ tới cực điểm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 41 lưỡng năng. Tinh thế biến hóa vượt ra rất xa khỏi sự tưởng tê. U Vinh Quy Quy Ờ Đơn Của chúng ta. Hai canh giờ sau một tin tức xấu truyền tới. Đại quân trú tại Mang Châu đang bắt đầu rút lui. đi về phía nhạn châu, chủ động buông bỏ sự phòng thủ với man châu. Ta mơ hồ đoán được dụng ý thực sự của Tinh Hậu. Ta và Tiêu Trấn Kỳ ngồi bên đống lửa, nhìn về phía Bạch Quỷ đang khẩn cấp thương lượng đối sách với các tướng lĩnh của mình. Tiêu Trấn Kỳ vừa sửa sang lại bao đựng tên vừa nói đây là rõ ràng do thủ thành Man Châu bắt suy gây nên, Tất cả những chuyện này đã được sắp xếp từ lâu rồi. Hắn toan ren suy đoán nói Tinh Hậu có thể bỏ qua hai thành Bắc Xuyên và Mang Châu để đổi lấy tính mạng của Bạch Quỷ hay không? Trong lòng ta chấn động. Bỏ thêm một cây củi vào trong đống lửa. Lúc này mới trầm thấp nói ta tới tận hôm nay mới chân chính biết nàng Tiêu trống kỳ ba một tiếng bẻ gãy một cành cây khô để diệt được Bạch Quỷ không tiếc hai thành và tính mạng của hơn 30 vạn quân sĩ. Tinh hậu này thật sự là ác độc tới cực điểm. Ta nhìn ngọn lửa thập phòng nói 30 vạn binh sĩ này, đích thực là binh sĩ chính thống của Bạch Quỷ. Diệt cỏ diệt tận gốc. Tinh hậu nhất định hiểu rõ đạo lý này. Tiêu Trẫm Kỳ nghi hoặc nói Bạch Quỷ ở Bắc cương uy tín cực cao, các quan thủ thành đều là do hắn tự tay dựng lên. Tại sao lại đột nhiên phản bội? Chính là từ khi bắt Chân Tinh Hạo và Trầm Kỳ. Ta nhìn về phía Yến Nguyên Tôn ở phương xa nói chỉ có chúng ta không biết gì mà thôi. Tiêu Trẫm Kỳ thở dài nói nếu như là công tử, công tử làm sao bây giờ? Ta suy nghĩ một chút mới nói nếu như Bạch Quỷ để Đại Quan lui về Mãn Châu, sợ rằng quân ở Bắc Xuyên sẽ không đánh mà lùi. Ta hầu như có thể kết luận, mục đích thật sự của Tinh Hạo và Trầm Kỳ chính là để Bạch Quỷ mệt mỏi ở Bắc Xuyên và Mãn Châu. Còn hai thành này đã chủ động từ bỏ từ lâu rồi. Bạch Quỷ thông qua hội nghị khẩn cấp, rút cục quyết định toàn quân hướng mang châu lùi lại. Mạc Tình Thế lại bất hạnh đúng như tiêu chấn kỳ dự đoán. Đó là khi Bạch Quỷ lùi được nửa đường thì quân chủ trong thành Bắc Xuyên do Triệu Thanh Đào cũng đã lùi khỏi thành, hướng về phía Nhạn Châu đi tới. 50 vạn đại quân Đông Hồ từ Trung Lương Đạo hai thần hướng phương hướng mang châu tiến quân. Bọn họ đối với mọi cử động của Tần quân đều hết sức rõ ràng. Phù cách bảo hộ Yến Nguyên Tông là một đạo quân tinh nhuệ. Rõ ràng họ đã gia tăng cảnh giác đối với chúng ta. Ta thúc ngựa đi tới trước mặt Lý vệ lý tướng quân. Ta có chuyện muốn nói với Bạch tướng quân. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, ta có cần phải đem thân phận thật sự của Yến Nguyên tông nói cho Bạch Quỷ? Lý vệ lạnh lùng nhìn ta một cái nói Bạch tướng quân lúc này sợ rằng không có thời gian gặp người. Câu nói của hắn đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn về phương hướng của Men Châu thành, thì thấy ở phía xa xa lửa đỏ rực trời. Lý vệ hai mắt phẫn nộ đỏ lên đê tiện. Hắn lớn tiếng mắng. Ta có thể hiểu sự phẫn nộ của hắn lúc này. Khuông Lương cho đại quân toàn bộ ở Mãn Châu thành. Trận này đại hỏa hoạn này sẽ tuyệt đường lui của mọi người. Đại quân đã dừng lại không đi tới hướng Mãn Châu. Bạch Quỷ cũng hiểu. Giờ đây có đổi hướng đi tới Nhạn Châu thành thì chỉ sợ cũng chỉ có một kết cục như vậy. lại còn tiêu hao thể lực của binh sĩ nhiều hơn mà thôi. 30 vạn đại quân tạm thời hạ trại trên cánh đồng bát ngát trước Man Châu thành. Lửa đỏ rực rừng rực. Tuyết rơi khẽ thoáng. Bạch Quỷ đứng ở trước đại quân, lớn tiếng nói các huynh đệ, tin tưởng các ngươi đã biết tình huống mà chúng ta phải đối mặt. Thủ thành Man Châu Bắc Suyn đã dẫn quân bỏ thành lẩn trốn. Lương thực bên trong Man Châu thành đã bị đốt trụi. Đồng thời lương thực lại không đủ duy trì tới Nhạn Châu, chỉ có cách liều mạng cùng đại quân đông hồ một trận. Ánh lửa chiếu rọi những đôi mắt kích động, ai nấy đều nhìn lên người của Bạch Quỷ. Bạch Quỷ lớn tiếng nói có cái chết nhẹ từ Long Hồn, có cái chết nặng từ Thái Sơn. Ta thân là đại tần sĩ tốt, sẽ lưu lại giọt máu tươi cuối cùng để bảo vệ đại tần. Hắn chỉ hướng yến nguyên tông nói vệ hạ và chúng ra cùng tồn tại, chúng ta thề sống chết bảo vệ an nguy của bệ hạ. Thề sống chết bảo vệ bệ hạ. Thanh âm kiếp động xé rách bầu trời. Máu của ta như sôi lên. Cho dù lập trường của Bạch Quỷ như thế nào, thì ta đúng là cũng phải khâm phục hắn. Bạch Quỷ lệnh cho 8 vạn bộ binh, 2 vạn thần nỏ binh mai phục trong rừng rậm phía đông ở Man Châu thành. Ngăn chặn Đông Hồ từ đào tới. 5 vạn bộ binh phụ trách đào hào, sửa tường thành ở Man Châu. Một lần nữa xây dựng lại công sự phòng ngự. Sáng sớm hôm sau, chúng ta hoàn toàn tiến nhập vào trong thành Men Châu, cả tòa thành trì đã hoang tàn như một phế tích. Binh sĩ lợi dụng gạch ngói vỡ tu bổ lại tường thành. Trước kịch chiến, ai cũng tận tâm tận lực. Ta và Tiêu Trấn Kỳ thì chủ động gia nhập đội ngũ tu bổ tường thành. Vào lúc giữa trưa, Bạch Quỷ cùng hai gã tướng lĩnh đi tới tường thành dò xét, thấy ta trong đó thì dừng lại nói Bình Vương. Ngự khí của hắn tràn đầy kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ ta lại gia nhập vào đội ngũ thủ thành. Ta cười nói sự an nguy của giận không đã cùng chung một chỗ với Man Châu rồi. Bạch Quỷ thưởng thức gật đầu. Ta đập hòn gạch say một bên nói giận không có mấy câu muốn nói với Bạch tướng quân. Bạch Quỷ giận đầu đi tới một nơi. Ngươi có phải là biết trước kế hoạch của Thái Hầu hay không? Bạch Quỷ mắt nhìn xuống con sông đào bảo vệ thành, vô số binh sĩ đang tưới dầu lên mặt văng. Ta lắc đầu nói nếu như ta có thể sớm biết rõ tất cả cũng sẽ không rơi vào khốn cảnh như hiện nay. Ta rốt cục lấy hết dũng khí nói Bạch tướng quân có cảm thấy hoàng thượng có cái gì đó dị thường hay không? Bạch Quỷ bỗng nhiên xoay người lại, trong mắt xẹt qua một tia hàn mang, bước người nói ngươi nói cái gì? Ta cảm thấy hoàng thượng khác với trước kia. Bạch Quỷ nắm chặt song quyền, hồi lâu mới nói trên đời này lẽ nào lại có hai người giống nhau tới như vậy? Ta hợt đầu nói bắt đầu ta không tin, thế nhưng trải qua một phen thử thách, phát hiện người này có sự khả nghi. Tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết? Ta cười nhạt nói lẽ nào Bạch Đại tướng quân còn không nhận ra. Giờ phút này số phận của giận không đã liên hệ chặt chẽ với tướng quân hay sao? Bạch Quỷ ha hả nở nụ cười nói đại quân đồng hồ chậm nhất là tối nay sẽ tới, chúng ta ở đây quyết chiến một trận. Hắn chuyển hướng ta nói việc của Yến Nguyên Tôn không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không quân sĩ sẽ đại loạn. Mọi người sẽ không thể vãn hồi được. Ta trịnh trọng gật đầu. Bạch Quỷ chậm rãi nói thái hậu quả nhiên lợi hại. Để diệt trừ Bạch Mỗ lại không tiếc bỏ qua biên giới đại tần và hơn 30 vạn tướng sĩ. Nghĩ đến việc bản thân mình bị Tinh Hậu vứt bỏ trong lòng ta dâng lên một nỗi buồn vô cớ. Bạch Quỷ nói lấy sự hiểu biết của ta với Thái Hậu, nàng còn chưa cao minh tới mức này, lẽ nào toàn bộ những chuyện này đều là do Yến Hương khải bày ra? Đôi mắt thâm thẳm thấy của hắn nhìn thẳng vào ta, dường như muốn nhìn thấy suy nghĩ trong lòng ta. Bạch Tướng Quân còn bỏ quên một nhân vật. Ai? Trầm Trì. Chuyện cho tới bây giờ ta đã không còn băng khôn chút nào nữa, Bạch Quỷ là đối tượng duy nhất ta có thể dựa dẫm. Bạch Quỷ, con ngươi chợt co rút lại, Trầm Trì có phải là người mà ngươi mời từ Tế Châu tới? Ta gật đầu, cười khổ nói giận không hôm nay mới hiểu được cái gì gọi là mua dây buộc mình. Bạch Quỷ ha ha cười. Hắn nhìn về hướng trời chiều. Cảm tháng nói Thái Hậu. Yến Hương Khải trầm trì đúng là đã công thủ Liên Minh. Lần này quyết tâm phải diệt trừ ta. Hắn thêm ý nhìn ta một cái nói "Bình Vương lần này đúng là quân cờ mà Thái hậu dùng để mê hoặc ta." "Chỉ là một tên tốt thí mà thôi ta tự dễu nói." Bạch Quỷ và ta bèn nhìn nhau cười. Lúc nửa đêm, đại tướng quân Đông Hồ là Ngốc Nhan suất lãnh 20 vạn quân tiến tới gần Nam Châu. Bọn họ dường như đối với cây trong rừng phục sớm có cảm thấy cho ngoài rừng rậm năm dặm chỗ đóng quân. Lúc sáng sớm, 30 vạn hổ quân do Tam hoàng tử Hát Liên trì rất suất lĩnh từ Đào theo còn đường phía Tây tới Man Châu. Đóng ở bên phải rừng cây. Hai mũi cộng lại lên tới hơn 50 vạn binh. Vây kín Bạch Quỷ, cũng không vội phát động thế tiến công. Điệp Dương hiển nhiên đối với lực lượng tần binh tương đương rõ ràng. Phục binh đã mất đi ý nghĩa vốn có. Bạch Quỷ không thể làm gì khác hơn là hạ lệnh rút lui quân đội đã mai phục. Đem hơn 10 vạn quân ở vòng ngoài toàn bộ rút lui vào trong Man Châu thành. Vào lúc giữa trưa, 50 vạn quân Đông Hồ bắt đầu công kích vào phía nam của Man Châu thành. Tuyết lớn bay tán loạn, Sắc trời âm u. 50 vạn quân đông hồ đã chuẩn bị sắp xếp. Bộ binh 20 vạn, cung nỏ binh 10 vạn, thiết kỵ binh 5 vạn, công thành binh 15 vạn. Tất cả đều tiến lui có trật tự, chuẩn bị công thành. Ta cùng Yến Nguyên Tông đứng ở trên tường thành. Bạch Quỷ Ôn Dung nhìn ra phía trước, Chỉ về phía đại quân Đông Hồ ở phía xa nói đây chính là đệ nhất quân đoàn của Đông Hồ. Tổng binh lực đạt 50 vạn người. Hắn lại chỉ vào hai hướng trái phải của đại quân nói cánh trái là do Ngốc Nhan suất lĩnh đoàn thứ 2 và thứ 3. Cánh hữu là quân đoàn thứ 4 và thứ 5 không có ai chỉ huy. Hậu phương là thiết giáp quân. Mỗi đạo này có 6 vạn Tổng cộng có 18 vạn đại quân, còn lại 32 vạn đại quân phụ trách công thành. Hắn lại nói người Đông Hồ Am hiểu cửi ngựa bắn cung. Hơn nữa nghe nói lần này đến đây mang có thêm không ít công thành khí giới như đầu thạch xa mấy ném đá. Vân Thê Than Mây. Chúng xa xe công thành. Chúng ra phòng thủ sẽ có áp lực rất lớn. Lý về ở một bên nói người Đông Hồ có thể trong một thời gian ngắn nắm giữ kỹ thuật chế tạo khí giới này. Toàn bộ là do công tượng của Khang Quốc ban tặng. Ta nghe hắn nói thì biết người đó tên là Mạc Vô Thương. Người này nghe nói là đệ tử Mạc gia. Am hiểu chế tạo các loại vũ khí tiên tiến trong thiên hạ. Được ta phụ hoàng thưởng thức. phù cách chế tạo khí giới cho Đại Khang. Sau đó bởi vì đắc tội với tướng quốc tả chúc lưu, vị cung kình kẹp tay, trải qua thiên tân vạn khổ từ Đại Khang chạy ra, tìm nơi nương tựa vào Đông Hồ Khả Hãn. Không nghĩ tới tài nghệ của hắn lại làm cho các quốc gia ở Trung Nguyên gặp phiền phức. Một tiếng kèn lệnh vang lên, Quân đội Đông Hồ bắt đầu thông thả di động về phía Mang Châu Thành. Sáu vạn bộ binh tiên phong cầm trong tay bị thuẫn tiến lên trước. Thấy địch nhân tiến nhập vào tầm sát thương. Bạch quỷ bắn ra một lệnh tiễn lên bầu trời. Hai vạn thần nỏ doanh đứng ở phía trước. Mỗi người cầm trong tay kính nỏ. Bắn về phía đại quân Đông Hồ. Trong một sát na trên bầu trời khắp nơi đều la tên bắn như mưa quân đội đông hồ ngã một loạt tử thương vô số. Hai vạn thần nỏ binh này bắn xong, lại tới hai vạn thần nỏ binh khác. Ba đợt tấn công sáu vạn người thay phiên nhau phát tên. Dương nỏ, Đạp nỏ, lại bắn một loạt. Một lại một lượt khác. Với thời gian nọ đi dài, cho nên ba đợt người thay phiên nhau vắng, phủ tiễn nhất thời bay không ngừng trên bầu trời. Thần nọ doanh chỉ có chừng năm vạn sĩ tốt, rồi lại điều thêm một vạn binh sĩ khác từ trong quân tới. Số lượng nọ trong quân rất nhiều. Không giống Như Cung, cũng không có kỹ thuật gì đặc biệt, chỉ đơn giản là nhắm vào Viết địch bằng sức mạnh là được. Mấy vạn đại quân đồng hồ tiến lên, chỉ qua một thời gian tới 8 phần 10 đã tử vong hoặc trọng thương. Cùng lúc đó trong đại quân đồng hồ hơn 200 chiếc đầu thạch sa bắt đầu phát động. Cự thạch được bôi dầu đốt lửa bắn lên trên không trung. Giống như lưu tinh hướng tường thành bay tới. Cự thạch hoạt bắn trúng tường thành. Hoặc bay trệt nhưng cũng rơi trúng vào đám cung nỏ thủ. Hơn trăm người nhất thời bị nghiền thành thịt nát. Lửa cháy toàn thân. Có không ít người nhảy xuống tường thành. Bạch quỷ lại bắn ra một cái lệnh tiễn. Binh sĩ đẩy ba mươi cái sàn tử nổ thật lớn đi tới trên bờ tường có lan can. Đầu sàn tử nổ nhắm vào đông hồ đầu thật xa. Một tiếng rít vang trời vang lên. Cự tiễn bắn trúng đầu thạch xa. Từ trong đầu thạch xa có bảy tám binh sĩ bị hất văng ra. Hiển nhiên là không sống được nữa. Lại có hơn 10 chiếc đầu thạch xa bị phá hỏng. Sau khi cự tiễn bắn, đám binh sĩ lại kéo quyển nhiễu khi dây cung được kéo căng, cự tiễn lại được bắn ra. Đầu thạch xa mục tiêu quá lớn hơn nửa lại vô cùng ca. Gòn. Nơn. Gơn. Kênh. Khó có thể di động. Trong khoảng thời gian ngắn lại có hơn 10 chiếc bị phá hủy. Không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn. Trong đại quân đông hồ đã gia tăng hơn trăm chiếc đầu thạch xa. Cực thật lại như mưa phóng tới tường thành. sàn tử nổ bị phá hủy hơn phân nửa. Lực công kích của cự tiện bị hạ xuống thấp. Tiếng kèn lệnh của quân đông hồ lại vang lên. 10 vạn tên cung nỏ binh đồng thời bắt đầu phóng ra. Mục tiêu của bọn họ chính là phòng tuyến bên ngoài của thành. Vũ tiễn như mưa phóng xuống. Hơn 10 vạn binh sĩ ở trong hào ngoài tường thành bị chôn vùi trong mưa tên. Yến Nguyên Tôn sợ đến thân thể lạnh run. Mặt không còn chút huyết sắc. Hai gã thị vệ đỡ hắn xuống thành. Bạch Quỷ nhìn theo một cái. Lý vệ suất lĩnh tám gã võ sĩ nhắm mắt đi theo phía sau Yến Nguyên Tôn. Những tên võ sĩ này vốn nghĩ người này là hoàng thượng đại tần nên có sự quan tâm. Sau khi đồng hồ băng một trận mưa tên thì tháo lua ra ngoài trường một dặm. Bên ta cũng tận dụng cơ hội này nghỉ thả hơi trong chốc lát. Hành quân y sinh cống quyết chữa trị cho những người bị thương. Cảnh tượng khắp nơi đều là cảnh tang thương bạc quỷ đi xuyên qua tường thành. An uy sĩ tốt bị thương. Tuyết ngừng rơi. Nhưng nhiệt độ không khí lại thấp hơn. Chúng ta chỉ có thể dùng nhiệt độ cơ thể tự sưởi ấm. Cánh tay trái của ta cũng bị mưa tân làm mất một lớp da. Tiêu Chóng Kỳ tìm tới một mảnh lụa trắng và rơm. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. U. U. Mặn. Sát trùng cho ta, sau đó băng bó lại. ta cười nói chỉ là bị thương ngoài da, không cần phải cẩn thận như vậy. Tiêu Trống Kỳ nói trước khi ta đi, Dao Như cô nương và Thải Tuyết đã nhiều lần dặn dò, nhất định phải chiếu cố cẩn thận công tử. Ta không thể phụ sự nhờ vả của các nàng. Trước mắt ta hiện ra khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Dao Như và Thải Tuyết. Trong lòng ta rúng động. Chẳng biết lần này còn có cơ hội trở về tầng đô. Nhìn thấy những nhu tình của người ngọc này, tiếng rên rỉ của Thương Binh làm cho ta trở lại thực tại. Ta tiếp nhận bầu rượu của Tiêu Chóng Kỳ đưa tới. Ngửa đầu uống hai hớp lớn. Một cảm giác nóng ấm lại dâng lên. Tiêu Chóng Kỳ thấp giọng nói tên của quân tầng có thể dùng trong ba ngày. Nhưng lương thực tối đa chỉ có thể dùng trong 2 ngày. Đại quân đồng hồ chỉ cần lấy tĩnh chế động, chỉ chờ tới lúc trong thành hết lương thực, Man Châu tự sụp đổ. Ta gật đầu nói nếu như tiếp tế không thể đến kịp thì Man Châu không thể kháng cự trong thời gian dài. Tiêu Trống Kỳ nhìn xung quanh, hạ giọng nói công tử lẽ nào lại tiếp tục theo mọi người ở lại nơi này? Ta vướng tinh không ai nghe được chúng ta đối thoại. Lúc này mới nhỏ giọng nói Bạch Quỷ đối với chúng ta chiếu cố trọng điểm. Muốn từ nơi này ra ngoài rất khó. Hơn nữa, tinh hầu nếu như đã quyết ý buông tha hai tòa thành trì này thì có người rời khỏi đâu sẽ mang lại niềm xấu. Ngoài cửa thành bỗng nhiên rối loạn. Ta phát hiện hai võ sĩ đã bị thương chạy tới chỗ này. Nhìn kỹ, hóa ra là thống lĩnh Tiên Phong Doanh Tông Hào. Cả người hắn đều trống tên, mà nặng nhất là bên ngực trái, có ba mũi tên lớn cắm vào. Tiên huyết chảy ồ ồ không ngừng. Mắt thấy đã hấp hối, hắn được Bạch Quỷ phái đi nhàn châu cầu cứu. Lẽ nào lại gặp điều xấu? Bạch Quỷ đi nhanh tới, đỡ lấy Tôn Hào lớn tiếng nói làm sao vậy? Tôn Hào tràn ngập bi phẫn nói nhạt kỳ cảnh cái tên cẩu tặc, không cho chúng thuộc hạ vào thành còn còn bán chết 300 tên huynh đệ ta mang theo tất cả đều. Bạch Quỷ nắm chặt song quyền, những tiếng lách cách vang lên, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Ta vô cùng kinh ngạc bởi thực lực tinh hậu biểu hiện ra ngoài. Tại sao trong một thời gian ngắn, nàng có thể khống chế nhiều tướng lĩnh như vậy? Nhạc Trì cảnh triệu thanh đào, đám võ tướng này rõ ràng là do Bạch Quỷ một tay đề bạt lên. Lấy thực lực của Bạch Quỷ lẽ nào lại bại bởi một kích này? Trong ngày công thành đầu tiên, Đại quân Đông Hồ không có bất cứ hành động nào khác. Chúng hạ trại ngoài thành. Tạm thời điều dưỡng. Cho tới đêm thứ 2. Hát liên trì thống lĩnh bộ 7 vạn thiết kỵ binh cùng 5 vạn thiết kỵ binh của ngốc nhan. 3 vạn cung nỏ binh. 5 vạn bộ binh được bóng đem bao ơ. Hơn. Ú. Ú. thổi đầu đợt công kiếp mới vào thành Man Châu. Tiếng hò hét lên tai nhức ối làm cho ta giật mình tỉnh giấc. Trên thành ánh lửa bập bùng. Một vạn quân tiễn thủ Mai Phục ngoài thành bắt đầu bắng vào đội ngũ đối phương. Đồng hồ thiết kỵ binh tốc độ tiến lên rất nhanh. Vũ tiễn không thể ngăn chặn được tốc độ của bọn họ. Sự tử vong của đồng bạn không làm chúng chùng bước mà lại kích thích tính hoang dại trong cơ thể. Chúng gầm gừ vang vọng cả bầu trời. Thiết Kỵ Vinh xông thẳng qua phạm vi của Vũ Tiễn. Binh sĩ đại tần chuyển sang dùng trường thương. Hiển nhiên là đối mặt với đạo quân Thiết Kỵ, chỉ có dùng trường thương là hợp lý nhất. Kỵ Vinh một loạt ngã xuống. Nhưng kỵ binh phía sau lại không ngừng ồn ùm xông lên. Đại quân Đông Hồ đã đánh vào vòng ngoài phòng tuyến, đang bắt đầu công kiếp tường thành. Bạch Quỷ Hướng không trung bắn ra ba cái lệnh tiễn màu sắc không giống nhau. Cửa thành mở rộng. Một đội quân bốn phạn kỵ binh tinh nhuệ từ trong thành lao ra. Sau khi ra khỏi cửa, chia làm hai cánh Phương việc tấn công hai cánh của quân Đông Hồ. Bọn họ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh bại hai đạo cung nỏ doanh của quân Đông Hồ ở hai cánh. Trước thành Mân Châu rơi vào một hồi mưa máu gió tanh cho tới khi bình minh mới tạm dừng. Phòng tuyến bên ngoài thành công chặn bước tiến của quân Đông Hồ. Đông Hồ tổn thất thảm trọng. Tự phong tám phạn về thương hơn 6 vạn người, hơn nửa cung nỏ doanh của họ bị bên ta đánh cho trọng thương. Lực công kiếp từ xa giảm mạnh. Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.fi red chương 42 đỗ máu. Lý vệ và đám võ sĩ chợt vật hộ Tống Yến nguyên tôm lên tường thành. Các trận chiến ác liệt tiếp tục diễn ra. Đông Hồ sau khi triển khai tâm lý chiến thì lại điều động 20 vạn quân tiếp tục tấn công. Ở bên ngoài, dưới sự yểm trợ của bộ binh, hơn 100 chiếc trùng sa từ bốn phương tám hướng bắt đầu công kích vào phòng tuyến. Bề ngoài của trùng sa dài chừng 5 trượng, nhưng bốn phía được dùng những bó củi lớn bọc lại. Bên ngoài lại có gia trâu có thể chứa vài trăm binh sĩ. Tuy rằng tốc độ không cao thế nhưng lại có lực phòng ngự vô cùng chắc chắn. Bạch Quỷ sắc mặt ngưng trọng, hắn hạ lệnh cho binh sĩ chạy xu ti bơ bác rút lui vào trong thành. Cung tiễn binh chuẩn bị hỏa tiễn. Trên tường thành còn thừa lại năm cái sàn tử nội bắt đầu phóng ra. Cự tiễn bắn vào trong trùng xa. làm cho những tấm da trâu phía trước trùng sa thủng một lỗ lớn. Đồng hồ binh sĩ tay cầm đá lớn, vô số trùng sa lại bắt đầu công kiếp. Cửa thành Man Châu chậm rãi đóng lại, trùng sa bắt đầu tiến tới sông đào ngoài thành. Bạch Quỷ hét lớn một tiếng bắn cung. Hạ Tiễn đồng thời bắn súng mặc văn. Lửa gặp dầu thì cháy bùng lên, tạo thành một bức tường lửa vòng quanh Mên Châu thành, trùng sa kết cấu khổng lồ, hành động chậm chạp. Giờ lại đối diện với vô số hỏa tiễn bắn tới. Trong khoảnh khắc tiến nhập sông Đào bảo vệ thành, thì hơn 1 vạn binh sĩ trong trùng sa trở thành vật bị thiêu cháy. Đại quân Đông Hồ rơi vào trong biển lửa. Vây lại trùng sa đại cháy không chịu được áp lực bắt đầu sụp đổ. Cuồng đồng hơn. A. Câm. A. Lại cũng bắt đầu công thành. Cuồng đội ở phía sau của đồng hồ bắt đầu lướt qua mặt băng. Cuồng cũng không ngừng hướng tường thành vọt tới. Chúng binh liều chết thôi động lôi một xa cho chạy qua mặt băng của sông đào. Mạc Văn không chui nổi, lập tức vỡ ra, mấy chục tên đẩy xe lập tức bị gỗ giàn nén. Lôi một xe rốt cục cũng cách cửa thành chừng 10 trượng. Bạch Quỷ ra lệnh một tiếng. Trên tường thành tiếng bắn xuống như mưa. Ngăn chặn thành công việc lôi một xe phá cửa thành. Một loạt binh sĩ đông hồ đổ xuống, lại có loạt khác xông lên, giống như thủy triều lớp lớp. Trê già mang mọp lôi một xe rốt cục cũng nặng nề đập vào cửa thành. Nhưng cửa thành kiên cố chỉ hơi rung chuyển một cái, vẫn sừng sững không tổn hao gì. Vinh sĩ Đông Hồ không cơm. A hừm. Cơm. Nào khác là đành kéo nó ra một chỗ khác cho những chiếc lôi mộc xa khác vào. Ý sức mạnh tấm cơm Bạch quỷ huy động lệnh kìa. Vinh sĩ thủ thành đem những côn gỗ. Có cắm lời dơn. Dơn. Quy. Quy. Người. Người. Nơn. Hơn. Như răng sỏi ném xuống. Lại có vinh sĩ đổ dầu hỏa đang sôi xuống dưới. Vinh sĩ đông hồ thề. Dơn. Vinh. Ờ. Ờ. Cương Của kêu thảm không ngừng Khóc thét liên tục Khi dầu họa đổ xuống Họa tiện lập tức bắn tới Trước cửa thành họa thế mạnh liệt Giống như địa ngục nhân gian Hơn ngàn tên binh sĩ đông hồ Cả người đều bị lửa thiêu đốt Gào khóc chạy tứ tung bốn phía Năm ngàn binh sĩ thủ thành Dùng hết sức đem những cây côn gỗ này ném xuống Sau đó lại kéo ngược trở lên. Cứ lặp lại tiếp tục như vậy nhiều lần, đã thành công ngăn cản quân Đông Hồ tiến tới cửa thành. Lôi một xa liên tiếp đâm vào, cửa thành đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy nó đang rạn rã. Lập tức có 2000 hộ thành quân đem gỗ chuẩn bị sẵn chặn vào cửa thành, những người thợ lập tức đóng những bàn đinh mới.